Thi Anh. Tôi đã có thể ngồi nghiêm chỉnh vào bàn. Kết thúc bài. Còn tôi viết luận về The Stage of the City Overview. Một tiểu thuyết kinh điển của văn học Anh, tên đầy đủ là The Stage of the City Overview, A Poor Woman Faithfully Presented. Tạm dịch là Tesque của dòng họ The View Overview, truyện kể chân thật về một người đàn bà đức hạnh, tác phẩm của Thomas Hardy, xuất bản lần đầu năm 1891. Hồ thân, người đàn bà ấy ở nhầm chỗ, xin nhầm thời và nhầm thế kỷ. Khi tôi hoàn tất bài luận cũng đã nửa đêm và kết đêm muộn tù lâu. Tôi về phòng, mệt lạ nhưng hài lòng vì đã hoàn tất được bao nhiêu việc cho một ngày đầu tuần. Trên chiếc giường sắt sơn trắng, tôi nằm cuộn trong tấm chăn của mẹ, nhắm mắt lại và thả mình vào giấc ngủ. Đêm ấy, tôi mơ thấy những tối tối đen, những mảnh sàn trắng lại ngắt, u ám tầm đôi phán. Suốt những ngày nghỉ còn lại, tôi tứ mụn với việc học và làm thêm ở Clayton. Kate cũng bận, cô ấy vừa phải biên tập lại bàn thảo cuối của tờ báo để trình tổng biên tập mới, vừa phải chạy đua với vị thi tốt nghiệp. Đến thứ tư, Kate có vẻ khỏi uống và đã chui ra khỏi bộ pyjama len hồng rất nhiều thọ. Tôi gọi để hồi thăm mẹ đang ngồi Georgia, nhưng bà chỉ chúc tôi thi may mắn, rồi tiếp tục nói về việc sản xuất nến.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 Nhận ra tôi đã không còn ở đó, nên cần quan tâm đến bà nhiều hơn. Có vẻ như vị thế của giệu boss vững chắc hơn ông chồng thứ ba của mẹ rất nhiều. Công việc của con thì sao, Enna? Tôi ngần ngừ một lúc, khiến bà càng sốt sắng. "Tốt ạ. Sao thế Enna? Con đang gặp cứ ai à?" "Toi, sao mẹ lại hỏi thế?" Giọng bà đầy phấn khởi. "Không đâu mẹ, nếu có con đã về mẹ nghe đầu tiên." "Enna, con yêu"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 Dượng Ray không giỏi nói chuyện. Ông thường xem bóng đá trên TV. Nếu không, sẽ đi chơi bowling, câu cá hoặc đấm bàn ghế. Dượng Ray là một thượng mục lanh nghề. Và nhờ ông, tôi sống sâu sắc hơn. Mọi chuyện ở chỗ dượng vẫn ổn. Tôi thi sáu, khi kết và tôi bán nhau xem nên làm gì, cả hai đứa đều thèm thoát khỏi việc học, khỏi việc làm thêm, khỏi tờ báo sinh viên thì chuông cờ reo. Rồi xếp đến mang kheo một chai sâm panh Giuseppe, cậu đến đúng lúc quá tôi ôm chầm lấy cậu vào nhà đã Giuseppe là cậu bạn đầu tiên tôi gặp khi đến WSU lúc đó tôi lật lẫm vào cô đơn chúng tôi tâm đầu ý hợp và kết bạn cho đến tất bây giờ cả hai không chỉ hái hước mà dựng rây của tôi và bố của Giuseppe lại còn ở cùng đơn vị khi trong quần ngũ nhờ chúng tôi, hai ông bố lại tìm được bạn cũ Giuseppe học về kỹ thuật Và là người đầu tiên trong gia đình học đại học. Cậu ấy cực kỳ thông minh nhưng dành hết đam mê cho nhiếp ảnh. Zoe có con mắt săn ảnh đại tài. "Tớ có tin mới đây." Cậu cười tít miệng, đôi mắt đen sáng lấp lánh. "Đừng nói với Tấu là cậu sắp được du học vào tuần sau đấy nhé." Tớ trêu. Zoe bôi làm mặt giận. "Tháng sau, bức lên Place Gallery sẽ triển lãm ảnh của Tớ. Trời ơi, chúc mừng cậu." Tôi gieo lên ôm tràng với Joseph lần nữa. Kết cũng cười dạng dỡ. Đi thôi Joseph, tin này phải cho lên báo mới được. Các người toàn khiến biên tập viên phải thay trang phút chốt vào chiều thứ 6. Kết vờ lắm mặt phiền hà. Ăn mừng nào, cậu đi cùng tờ đến lễ khai trương nhé. Joseph vừa nói vừa nhìn tôi, mặt tôi đỏ lên. Cả hai cậu chứ, dĩ nhiên rồi. Joseph giếp lời, thằng bối rối nhìn Kết. Joseph và tôi là bạn thân. Nhưng tự thâm tâm, tôi vẫn biết Joseph còn mông đợi điều gì đó sâu sắc hơn. Cậu ấy đáng yêu và vui tính, chỉ là cậu ấy không dành cho tôi. Với tôi, Joseph giống như một người anh trai mà tôi luôn yêu ước. Catherine cố trêu rằng tôi bị khiếm khuyết, gen cần có bạn trai, nhưng chẳng qua là tôi chưa gặp người phù hợp khiến tôi bị lôi cuốn. Dù phần nào đó trong tôi vẫn luôn mong đợi một bạch mã hoàng tử, chờ khoảnh khắc xuất đánh. quanh các đứng đống lửa, ngồi đống than. Thỉnh thoảng, tôi cũng tự hỏi mình có bình thường không? Các bạn đang nghe truyện tại trên audio trong Mic EZ chứ các bạn nghe truyện vui vẻ. Hay việc dành quá nhiều thời gian để đọc về những nhân vật lãng mạn trong văn chương, những người tình lý tưởng và sự chờ đợi của tôi cách thực tế quá xa. Nhưng quả thật là chưa một ai khiến tôi có cảm giác ấy. Cho đến gần đây. Tiềm thức chợt thì thầm bằng giọng khẽ khẽ. Lạnh tanh.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 và màn hình máy tính để đảm bảo rằng số liệu cả hai phải gấp nhau. Thế rồi, không hiểu vì sao, tôi nhìn lên và nhận ra mình đang bị đôi mắt sám sẫm của Kristen Gray nút trừng. Anh ta đứng đó, trước quầy thương ân, nhìn tôi chăm chú, tim tôi rất nhịp. Cô Sting, một bất ngờ thú vị, ánh nhìn của anh ta vẫn kích đoán và sâu thẳm. Trời ơi, anh ta đang làm cái quái quỷ gì ở đây? nhìn như người đang sẵn sàng để đi đâu đó. Tóc máy nếp, chiếc áo len chui đầu, quần jean và giày đi bộ. Tôi đoán miệng mình đang há hốc, đầu trống rỗng và lặng cả giọng nói. Tất cả những gì tôi làm được là nỗ lực thiểu thào. Ngài Grey bõm một nụ cười thoáng qua trên môi, đôi mắt ánh tái lấp lánh tia giễu cợt, như thể sắp sửa được thưởng thức một trò tiêu khiển rảnh rương cho mình. Tôi có chút việc ở quanh đây.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 Anh ta mỉm cười và một lần nữa Về mặt ấy như thể đang nắm giữ một bí mật nào đó Quả thật bối rối Tôi hít thật sâu Lấy lại tác phong chuyên nghiệp của một tôi Đã làm việc ở cửa hàng này nhiều năm rồi Mình có thể làm được Tôi cần một vài thứ Bắt đầu với nước buộc nào Anh ta đáp Về mặt vừa bình thản vừa thích thú Nốt buộc Cửa hàng có nhiều loại Thích thước khác nhau "rồi mà đi xem giấy." Tôi trả lời, giọng mềm mỏng và không hề lo lắng. "Cô lên step." Một vết cười thoáng qua đôi mày rất đẹp của Grey. Anh ta đáp, "Vâng, mời cô dẫn đường." Cô step. Tôi làm ra vẻ thật thản nhiên khi bước ra khỏi quầy thu ngân, nhưng kỳ thực, vô cùng thận trọng để tránh không vấp ngã lần nữa. Nhất là khi cả hai chân tôi hiện giờ đều mềm nhũn như thạch. "Chào lơ, tôi mừng thầm" mình đã mặc chiếc quần jean ưng ý nhất. Nút buộc ở quầy dụng cụ điện, dãy số 8. Giọng tôi rõ ràng. Tôi liếc nhìn anh ta và lập tức hối hận ngay. Trời ạ, anh ta dáng người. Mời cô đi trước. Anh ta đáp, bàn tay nhịp pháp một cử chỉ. Bàn tay với những ngón dài, dường như được chăm sóc kỹ lưỡng lắm đây. Có gì đó trong cổ họng, tôi cứ muốn chào ngồi trở lên. Tim thắt lại, tôi chuyển hướng sang lối đi đến khu điện gia dụng. Tại sao anh ta đến Portland? Tại sao lại là ở đây? Clayton, dường như một màu não tí hơn nào đó, lâu này đã bị quên lãng. Có lẽ là phần cuối của hành não, nơi tiềm thức trú ngụ. Chợt lóe lên. Anh ta đến đây để gặp đệ? Không đời nào. Tôi dập tắt ý nghĩ đó lập tức. Tại sao người đàn ông điển trai, quyền lực và lịch thiệp này lại muốn gặp tôi cơ chứ? Tôi vứt tia suy nghĩ điên rồ kia ra khỏi đầu mình. Ngài đến Portland có công việc? Tôi hỏi. Âm vực có vẻ quá cao. Như thể vừa bị kéo tay vào cửa hay gì đó tương tự. Trời ơi, lại ngùng lên. Enna